tiếng ông ngoại kêu lên sao rồi con nó còn sống không tôi thấy tay mi bắt đầu cử động và mắt cô nhấp nháy nên trả lời ông sống rồi mi sống rồi ông ơi mẹ của mi thấy tôi trả lời như vậy bà mừng rỡ lồm cùng đứng dậy chạy lại chỗ mi bà ôm lấy mi vào lòng con gái ơi có sao không con ơi bà vừa khóc vừa ôm lấy mi mà gào thét mi dần dần mở mắt ngồi dậy nhìn mẹ mi ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở hu hu hu mà mẹ ơi nó đòi bắt con đi bà chín dâu cũng ôm chầm lấy con gái mình mà khóc nức nở không sao không sao rồi con ơi ông trấn lên tiếng thôi không sao là tốt rồi thằng chiến với thằng xoắn đưa mẹ con nó về đi tôi thắc mắc dạ nhưng ông đi đâu mà không về cùng ông có tí việc chúng mày đưa mẹ con bà chín dâu về trước lát nữa ông về hai chúng tôi đành đưa mẹ con misa về chỉ còn một mình ông trấn đứng đó ông ngước mắt lên cây đa như tìm kiếm một thứ gì đó nhưng không thấy ông đành tặc lưỡi lắc đầu mà đi về sau khi đưa mẹ con mi về đến nhà thằng x o á n thắc mắc hỏi tôi này nãy tao thấy ông mày ngước lên cây đa gọi tên quỳnh sau đó thì con mi nó được từ từ hạ xuống đất mày thấy có gì lạ không tôi gật đầu tao thấy là từ bữa trước rồi tối tao hỏi thì ông cứ ấp úng không muốn trả lời nay ông gọi tên quỳnh gì đó tao nghi chắc là ông biết về con ma này và có quen nó thằng xoắn gật đầu tao chắc chắn là ông ở lại chỗ cây đà ấy thôi cũng muộn rồi có gì mày hỏi ông mày nhé tao đi về ngủ tao cũng về hỏi mẹ xem bà có biết gì không tôi đồng ý hứa sẽ hỏi ra ngô ra khoai mẹ con nhà mi cũng về nhà ông về nhà vẻ mặt có vẻ oải buồn buồn ông ơi ông đi đâu về vậy ừ thôi tối rồi con ngủ sớm đi tôi biết là nếu bây giờ có hỏi thì ông sẽ không nói nên tôi đành thôi mà đi ngủ sáng hôm sau trong bữa ăn sáng mẹ hỏi tôi tối qua con về sớm không à dạ có bố lên tiếng chơi bời ít thôi tôi dạ rồi kể cho bố mẹ nghe chuyện cây đa cả chuyện của mi nữa bố mẹ nhìn tôi rồi nhìn ông ông ho ho mấy tiếng thôi con cứ nhớ tối thì tránh xa cây đa ra mà tốt nhất mày đừng đến gần đó không khéo là ông cũng không cứu DC mày tôi đành gật đầu mà cho qua lại thêm bố mẹ lại giấu tôi điều gì nữa tôi đi qua nhà t h ằ n g xoán nó đang ngồi xem tivi ở nhà một mình ê xoán mẹ mày đi đâu rồi mẹ tao đi ra chợ rồi à mà mày đã biết đê xê con ma ở cây đa chưa nó vừa xem không rời mắt khỏi tivi mà hỏi tôi tôi lắc đầu rồi nằm ầm xuống ghế tao chịu thua ông không nói bố mẹ cũng biết mà cũng chả muốn nói nó gật gù hình như mẹ tao cũng biết mà cũng không nói tôi thở dài suy nghĩ ê xoán hay tao với mày đi tìm hiểu đi thằng xoắn t ắ t vụt tivi quay phách lại chỗ tôi mày điên à chiến mày muốn chết à tôi hãi đầu chứ giờ phải làm sao tức thật rõ ông bà cha mẹ người thân biết mà mình không biết thằng xoắn cũng có vẻ tò mò thôi để xem thế nào đã mày yên tâm rồi tao với mày cũng sẽ biết thôi tôi đành gật đầu hai thằng lại rủ nhau ra quán cà phê uống trà sữa rồi chiều mới m ò về nhà đi ngang qua nhà mi tôi kéo thằng xoắn lại để xoắn vào xem mi nó thế nào thằng xoắn lắc đầu thôi tao tạo không gian riêng tư cho chúng mày không mày lại nói tao cản mũi tôi cảm thấy ngại ngại vì nghĩ rằng sáng nay bà chín dâu đã kể cho mi biết tối qua tôi là người cứu cô ấy như thế nào nên cố kéo thằng xoắn đi vào vào đi mày bạn bè mà hỏi thăm nhau chút thấy tôi lôi kéo nó đành phải đi vào mi thấy chúng tôi đến thì chạy ra đón tiếp rồi mời vào nhà uống nước thằng xoắn lên tiếng hỏi này mày có bị làm sao không mi mi lắc đầu em không sao sau đó quay sang chỗ tôi à e cảm ơn anh chiến đã cứu em nha tôi ngượng ngùng à không có gì em mà mà hôm qua mọi chuyện diễn biến như thế nào em m i ngồi đó ánh mắt cô nhìn về xa xăm khuôn mặt như vẫn còn sợ hãi lắm tối qua mẹ em sốt rất cao chị em của em rất sợ nên em đành đạp xe mà qua khỏi đầu lòng mua thuốc lúc đi qua cây đa em có cảm giác lạnh buốt xe em nặng t r ị c h như là chở thêm ai ở đằng sau lâu lâu em có cảm giác như ai đó vòng tay mà ôm vào em của em em sợ lắm nhưng đã đạp ra tới đầu làng cũng sắp tới tiệm thuốc đến nơi đèn sáng nên em cố gắng mà đi tiếp quán thuốc đã ngay trước mặt em đi vào mua thuốc vì có xe máy nên xe đạp em để ngoài gần chỗ cái cây u tối khi đi vào mua thuốc chị bán thuốc nhìn em hỏi hôm nay em dẫn theo bà đi theo à em ngạc nhiên nên nói lại đâu có ai đâu chị vì nôn nóng lo cho mẹ ở nhà nên e cũng không hỏi lại mà đi ra xe về cái cảm giác nặng nề trên xe vẫn cứ thế mà đeo bám em em cố đạp nhanh để về nhà dần dần đến gần chỗ cây đa thì nó nặng chỉ không thể nào đạp nổi xe em nó dừng đúng chỗ cây đa luôn em cố nhìn xem bánh xe có sao không thì lại nhớ mình đang đứng ngay chỗ cây đa và cái cảnh con ma hôm qua làm em sợ mà đổ hết mồ hôi lạnh nên em đành cố mà dắt xe về cố đẩy xe đi mà cũng không đê xe như là có ai đằng sau giữ xe em lại em quay ra đằng sau nhìn thì giật mình mà là toáng lên vì một bà già tóc tai bù xù mặt mày xanh như tàu lá chuối miệng đang cười móng mém mắt thì đen xì xì đảo liên tục mà nhìn em cười hì hì cái giọng cười ghê rợn mà vang trong màn đêm g i ợ n hết cả người hai tay bà nhăn nheo đen xì đang nắm chặt lấy yên xe của em mà không buông em sợ quá khóc thét bỏ cả xe mà bỏ chạy thì tóc em bị nắm lại kéo ngược lùi lại em la lên thất thanh và trước mắt là cái mặt kinh dị của bà già đi sát vào mặt em mà cười hì hì đầu em đau điếng mắt hoa lại đang dần chìm vào giấc ngủ mê man em thấy bà ta dí sát mặt em mà lè lưỡi liếm ướt hết mặt mũi em sau đó em ngất đi và chát biết gì khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong vòng tay của mẹ nghe mi kể mà thằng xoắn nó dần ra suy nghĩ miên man tôi an ủi mi để chấn an cô vì khi cô kể ánh mắt cô sợ hãi Chúng tôi trò chuyện rồi mạnh thằng nào thằng rồi chuyện mạnh nào đó về nhà Trước khi về thằng、Xoán、còn khi nói về xoắn mà ộ t câu l m tôi suy nghĩ thấy hoang mang. Chiến mang. ơi, bà đến mình Con như hôm đó đều gặp bà già đó. Con bị như vậy, có gặp già bà bị nào mi khi vậy, lượt tao Tôi hay mày không chiến? Tôi về nhà mà suy nghĩ mày suy mà về đau ế n đ cả đầu câu nói của thằng xoắn luôn vang vọng trong đầu tôi con mi bị như vậy có khi nào đến lượt tao hay mày không chiến tôi không tài nào m o n g ngủ DC, lại đi ra ngoài ngồi uống t r à ông đi ra ngồi kế bên tôi sao cháu không ngủ đi tôi lắc đầu chuyện của m y khiến cháu suy nghĩ ông vỗ đầu tôi mày lo cho nó à tôi ngượng ngừng khẽ gật đầu ông cứ ngồi mà cười lên k h ẳ n g khặc tiếng điện thoại tôi bỗng vang lên là số máy của thằng xoắn alo gì vậy cu em đêm không ngủ gọi anh chi tiếng thằng xoắn r ồ n r ậ p nói đứt quãng vẻ sợ hãi chiến ơi mày mày cứu tao cây cây đa điện thoại bỗng c ú p máy ngang tôi hoảng hốt mà kêu to alo alo xoắn xoắn mày làm sao ở đâu hả tôi lo lắng ông ơi thằng xoắn nó có chuyện rồi ông lo lắng lại chuyện gì nữa chúng này lại gây ra chuyện gì nữa hả con ông ơi cháu không biết nhưng cháu nghe nó nhắc đến cây đa đó đi ông à đi tìm nó đi ông ông đứng dậy khoác vội cái áo rồi đi cùng tôi như hệt tình trạng mi xe máy của thằng x o á n cũng bị vứt dưới gốc cây đa người thì bị dễ cây cuốn lấy đang úa mà kêu cứu tôi và ông phải gọi người đến mà cứu nó may mà tôi mang theo con dao bấm rạch được phần mũi da để cho nó thở mất gần một tiếng mọi người mới cứu nó ra DC, người nó mềm nhũn như sợi bún mà ngã xuống đất